Sau đó triệu miên trạch lại sai cố A Kiều, thông qua ô nhân tiêu tiêu, vô tình truyền tin phòng thủ kinh sư trống rỗng. Quân tấn có thể tiến thẳng vào phủ ứng thiên, vào điện nhu nghi, cố ý thả nguyệt dục ra khỏi phủ ứng thiên, đi lên phía bắc, muốn dẫn quân tấn vào thế kìm kẹp của Lan Tự An và cảnh tam hữu để tiêu diệt. Vì để như thật, hắn ta còn phái người, cắt mất lưỡi của nguyệt dục xong không ngờ lại bị triệu tôn tương kế tụ kế. Trước trận đã cùng hạ đình cán Xúi dục Lan Tự An Khiến cho kế hoạch của hắn ta thất bại Sau khi quân tấn ổ ạt Tiến đánh kinh sư Triệu Miên Trạch biết Đại thế đã mất Nhưng vẫn có chiêu sau Đó chính là cảnh Tam Hữu Triệu Miên Trạch vốn vô tình với cố thị Vì để lung lạc cảnh Tam Hữu Hắn ta vừa hứa hẹn phong quan Vừa biết thời thế tặng cho y người Mà y coi là bảo bối trong lòng Cảnh Tam Hữu thu nhận của A Kiều Đương nhiên sẽ mang ơn, cảm thấy Hoàng đế không coi mình là người ngoài, mà bản thân y bảo vệ giang sơn cho Triệu Nhiên Trạch cũng chính là bảo vệ tiền đồ cho mình. Hơn nữa, sự xuất hiện của cô A Kiều đã dụ Trần Cảnh tới Thông Ninh Viễn. Trần Đại Ngưu vô cùng thổn thức. Sau trận chiến bên dòng Kim Sa, y lén phái người tìm kiếm Triệu miên Trạch và Cố Thị, còn mình thì lĩnh quân tiến thẳng xuống phía Tây Nam. Vó ngựa dày xéo khắp vùng Vân Nam quý châu tứ xuyên một đội quân giết người như ma vô cùng đáng sợ cho dù sau khi cảnh tam hữu chết đi quân nam trinh cũng có tính người hơn không còn tùy tiện giết chóc nữa nhưng đi tới đâu quân nam vẫn cứ né tránh tới đó không ai dám so chiêu với bọn họ quân đội gia đình an hầu dẫn dắt trở thành một đội quân ma quỷ gần như không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào giết đến mức bầu trời tây bắc không ngừng vang lên tiếng khóc nỉ non Ngựa hí phạn rậm Kể từ ngày đó trên mặt đất lúc nào cũng tràn ngập mùi máu tươi Vùng đất do quân đội và triều đình kiến trương chiếm cứ mấy năm cuối cùng cũng bị hạ Các thành chấn lần lượt được thu về túi của triệu tôn do triều đình vĩnh lộc quản lý Nhưng mà Trần Đại Ngưu cũng không vì thế mà thu tay về Theo giả sử ghi lại sau mấy tháng cuối cùng họ cũng bắt được cố A Kiều mệt mỏi chạy được tới Lâm An Nhưng vẫn không có tung tích gì của triệu miên trạch Một người sống sờ sờ lại cứ thê biến mất, đó cũng trở thành một trong những mất tích bí ẩn nhất trong lịch sử triều đình Đại Yến. Những chuyện này để dành nói sau, tạm thời không nhắc tới, lại nói về Kinh Sư ở Phụ Ứng Thiên. Ngày thứ ba sau khi tin báo tang của Trần Cảnh truyền về Kinh Sư, giáp nhất cũng từ bắc Bình về tới. Lúc này đã chuẩn bị sang năm mới, đèn đuốc ở Kinh Sư rực rỡ sắc màu, pháo đốt không ngừng, ai cũng chờ mong bữa cơm đoàn viên. Người được giáp nhất đưa về ngoài bảo âm công chúa ra, còn có con gái của Tinh Lam và Trần Cảnh, nhũ danh niếp nghiếp, đại danh thì Trần Cảnh chưa kịp đạt. Triệu Tôn gặp được giáp nhất ở điện hoa cái, cũng nhìn thấy cô bé kia. Cô bé nho nhỏ gầy gò, tính tình nhút nhát ngượng ngùng. Vừa vào Hoàng Thành đã thấy lo lắng, cầm tay bảo âm, kiên quyết không chịu buông ra. Hai cô bé sinh sống ở Bắc Bình cùng nhau đã lâu, nghiễm nhiên trở thành bạn bè đáng tin cậy của nhau. Bảo âm 6 tuổi đã là một cô bé hiểu chuyện Hơn nữa ở trước mặt nhiếp nhiếp Cô bé nghiễm nhiên trở thành một đại tỷ tỷ Một tay rắt nhiếp nhiếp Một tay ôm cái bọc nhỏ theo lá sen Sau lưng còn có một con cáo nhỏ đi theo Cười vô cùng xinh đẹp Lá gan cũng lớn Khi thế không yếu Vừa thấy triệu tôn không nhận ra hắn ngay Vì thế ngăn ở trước mặt nhiếp nhiếp Theo bản năng như muốn bảo vệ muội muội. Nhưng hơi nhíu mày suy nghĩ một chút Cô bé liền nhớ ra Bảo Âm thả tay niếp niếp ra, vứt bọc nhỏ đi, phi vào lòng Triệu Tôn như một con bướm nhỏ. À, đúng là cha của Bảo Âm rồi. Cha ơi, Bảo Âm nhớ cha muốn chết. Ngoan, về là tốt rồi. Triệu Tôn vỗ đầu cô bé, giọng khàn như mất tiếng. Bảo Âm cười khanh khách, ôm chân Triệu Tôn cọ tới cọ lui. Một lát sau, cô bé đột nhiên sực nhớ ra, ngẩng đầu nhìn xung quanh nhú mày lại. Nương đâu ạ Bảo Âm về rồi, sao nương không tới đón con ạ?" Ni Tâm Triệu Tôn nhăn lại không trả lời. Hắn say nhũ mẫu Bế Khiết Nhi tới, quỳ xuống cho Bảo Âm nhìn. "Bảo Âm, đây là đệ đệ, tên là Khiết Nhi." Khiên Nhi mới được vài tháng, nhưng mặt mày đã rất tuân tú, nhìn y như một bé động vật dễ thương, làm cho Bảo Âm 6 tuổi thấy thích thú, lập tức quên luôn vấn đề vừa rồi. Cũng quên luôn cha mình. Cẩn thận bế khuyết nhi và lòng bắt đầu chơi đùa với thằng bé. Triệu Tôn đứng thẳng lên vẫy tay với Niếp Niếp đang sợ hãi. Hiền Từ nói. Con là Niếp Niếp phải không? Tiểu Niếp Niếp 3 tuổi rất sợ hãi. Cô bé cắn môi tựa vào lòng nhũ mẫu theo phản xạ. Nhũ mẫu nhìn Triệu Tôn vô cùng lo lắng. Đẩy cô bé đứng thẳng lên nhỏ giọng dạy bảo. Tiểu Thư Mau thỉnh an bệ hạ đi, nói là bệ hạ vạn phúc kim an. Bình thường Niếp Niếp ở Bắc Bình không phải học nhiều lễ nghĩa cấp bậc thế này, luôn rất tự do, nhìn thấy đại điện khi thế, lại thấy một đám người cung kính, cô bé vô cùng sợ hãi, mấp máy môi mấy lần vẫn không nói được thành lời. Có thể nhìn ra cô bé không nghịch ngợm như Bảo Âm, mà hiền lành, ít nói hơn nhiều. Nhiều mẫu định nói gì đó nhưng Triệu Tôn lại giơ tay ngăn lại. Hắn chậm rãi đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh niếp niếp, nhìn gương mặt mang theo vài đường nét quen thuộc, rồi ôm cô bé vào lòng, yết hầu cứng đờ. Không cần gọi bệ hạ, sau này cứ theo bảo âm, gọi ta là cha đi. Một canh giờ sau, ở điện hoa cái, Vĩnh Lộc Đế hạ chỉ, thu nhận con gái của Quảng Vũ Hầu làm nghĩa nữ. Sắc phong là thông ninh công chúa, ban thưởng tên Lam. Từ đó trở đi, Thông ninh công chúa, Trần Lam được nuôi dưỡng trong cung, làm bạn với bảo âm công chúa, không hề phân biệt thân phận cao thấp. Sau khi cho người đi sắp xếp chỗ cho bảo âm và niếp niếp xong, một mình triệu tôn, triệu kiến giáp nhất trong ngự thư phòng. Từ 4 năm trước khi từ biệt ở Bắc Bình, đây là lần đầu tiên hai người gặp lại. Khi đó là chủ tớ, nay là quân thần. Thân phận có thay đổi, nhưng tình cảm và sự ăn ý cơ bản nhất giữa đôi bên vẫn còn. Ngồi đi! Thái độ của Triệu Tôn với Giáp Nhất thân hơn người ngoài nhiều. Nhưng đối với thái độ đó của Triệu Tôn, Giáp Nhất ngoài kính cần nghe lời ra thì vẫn không có gì thay đổi. Hắn ta không ngồi, chỉ hỏi. Ở trên đường đã nghe chuyện xảy ra, giờ Vương Phi thế nào rồi? Triệu Tôn nhíu mày. Tiếp tục trả lời câu mà hắn đã nói cả nghìn lần Bị bệnh Giáp nhất liếc nhìn hắn Đột nhiên nửa quỳ xuống quý đầu Bệ hạ là lỗi của thuộc hạ Ánh mắt triệu tôn dừng trên khuôn mặt ân hận của hắn ta Thái độ vô cùng bình tĩnh Không đợi hắn ta xin tội Hắn khẽ hỏi Nàng ấy tới Bắc Bình Từng gặp ngươi phải không? Giác nhất không ngờ là hắn đã đoán ra, vì thế hơi giật mình, tiếp tục ủ rũ nói. Nếu ta biết sẽ xảy ra chuyện như thế, thì đã không để nàng ấy rời khỏi phủ tấn vương rồi. Chuyện này ta không nên làm thế, ngàn vạn không nên làm thế, là lỗi của ta, xin bệ hạ trách phạt. Triệu tôn nín thở, tập trung nhìn hắn ta hồi lâu, còn người hơi tối xuống, sau đó nâng tay ra hiệu cho hắn ta đứng lên, thản nhiên đáp. Nếu trách phạt mà có tác dụng, thì người ta trách phạt đầu tiên sẽ là chính mình. Hắn xoa chán, trong đôi mắt đen lóe lên một chút ánh sáng phức tạp, làm như tự diễu, lại làm như đau khổ. Hơn nữa, tính của A Thất, ta quá hiểu, chuyện mà nàng ấy đã hạ quyết tâm thì ai ngăn cản được chứ? Đây là sự thật, giáp nhất không thừa nhận cũng không được. Hắn ta chậm rãi đứng lên, đứng yên trước mặt triệu tôn, dường như có muốn hỏi gì đó. Nhưng có lẽ vì đã theo triệu tôn lâu ngày, nên hắn ta có thể nhìn ra được triệu tôn, không muốn nhắc tới chuyện này. Hắn ta vì lo lắng cho hạ sơ thất nên nhíu mày thật chặt, nhưng chỉ im lặng. Triệu tôn thản nhiên nhước mắt nhìn hắn. Bảo âm chưa biết chuyện đúng không? Dăm nhất đáp Thuộc hạ không nói cho công chúa biết. Triệu tôn gật gù khen ngợi. Con bé còn nhỏ quá, không cần phải nói cho nó biết, tránh cho nó làm loạn càng thêm phiền toái Còn chỗ niếp niếp và trần gia nhị lão, tạm thời, chưa cần nói chuyện trần cảnh và tinh lam, đợi thêm đi. Giáp nhất gật đầu. Vâng. Hắn ta là người có ý thức chấp hành rất cao, cũng chính là vương tử tân bốc mà hạ sơ thất thường nói ngày trước. Cấp trên ra lệnh gì, hắn ta sẽ một mực gật đầu khen hay. Đại đa số thời điểm đều không hề phản đối. Triệu tôn thở dài, nhìn áo bào trắng của hắn ta, tay đã nhuộm vẻ phong trần. Còn cả vết sẹo trên mặt do bị thương ở Hoàng lăng Âm Sơn năm đó, đến nay vẫn không hoàn toàn mất đi. Thì khẽ nhú mày, đột nhiên hỏi một câu khó hiểu. Giờ đã khác xưa rồi. Án oan của Phủ ngụy Quốc Công đã được sửa lại. Người có muốn khôi phục thân phận không? Đa tạ bệ hạ Nhưng không cần đâu Cảm xúc trên mặt giáp nhất không thay đổi Nhưng ánh mắt càng lúc càng sâu Từ năm đó Sau khi được điền phu cứu Ta chính là giáp nhất Không còn thân phận nào khác Triệu tôn nhìn hắn ta Hắn ta cũng nhìn lại Trên gương mặt ngoài sự bình tĩnh ra Thì còn có sự cố chất. Triệu tôn than thở Mấy năm nay, ngươi bảo ta giữ bí mật cho ngươi. Ngay cả A Thất, ta cũng chẳng nói một lời. Lại trần trừ một chút, hắn nói tiếp. Đã qua lâu như vậy rồi, ngươi cũng đâu cần ghi hận với lão quốc công chứ. Trong ngự thư phòng yên tĩnh hồi lâu, vấn đề này dường như giáp nhất, rất khó để trả lời. Gió đêm lướt qua, gương mặt hắn ta thoáng vẻ lạnh lẽo. Đôi tay không biết đã siết lại thành nắm từ lúc nào Dường như đang do dự Lại dường như đang đấu tranh Lại như đã hạ quyết tâm gần từng tiếng một nói Năm đó Cả nhà nhiều người như vậy Mà chỉ có một tấm lệnh bài miễn tử Ta là ca ca Nếu ông ấy lựa chọn muội muội Và bảo ta chết Ta cũng sẽ không oán giận Không hối hận Nhưng vì sao ông ấy lại lừa dối ta Ông ấy nói dối ta rằng Nhất định sẽ có người cứu ta. Nhưng A Sở không có ai cứu, ông ấy phải cứu A Sở. Ta tin ông ấy, nhưng đến tận khi ta bị nhốt vào đại lao, rồi cũng chẳng thấy ai tới cứu ta. Ngày bị hành hình, cả kinh sư mưa to tầm tã, sầm xét đánh thức tai, ta vẫn cứ ôm hy vọng. Nhưng đến khi ra pháp trường rồi ta mới biết, ông ấy lừa ta, ông ấy chỉ lừa ta mà thôi. Chuyện cũ nhắc lại thật sự làm người ta thổn thức. Một đứa trẻ khi đứng trước sông chết lại bị cha mình bỏ rơi, trong lòng vừa u uất vừa đau khổ. Điều này không phải chuyện mà người ngoài có thể hiểu được. Giáp nhất chính là con của ngụy Quốc Công Hạ Đình Cán, tên là Hạ Dịch, là ca ca của Hạ Sở. Năm đó khi Phủ nghĩa Quốc Công bị chém đầu, Hạ Đình Cán không giữ lại tính mạng cho con trai mà lại lấy lệnh bài miễn tử của công thần Khai Quốc ra để giữ lấy tính mạng của con gái Hạ Sở làm cho tất cả triều đình lẫn dân chúng cùng ồ lên. Trong thời đại luôn coi trọng truyền thừa hương khói, hành vi của ông ta đúng là không hợp lễ thường, nhưng cũng có người đoán rằng, nữ nhi của ông ta được đoán mệnh là người có tam kỳ quý cách, thân mang mệnh phượng. Có lẽ hạ đình cán muốn con mình sau này trở thành mẫu nghi thiên hạ, sau đó minh oan cho cả nhà mình thì sao? Nhưng hạ sở khi đó hoàn toàn bị Triệu Miên chạy két bỏ. Nhìn thế nào cũng không ra là người mang mệnh phượng. Chuyện đó về sau trở thành một chuyện cười. Vẻ mặt của triệu tôn trở nên lúc tối lúc sáng dưới ánh đèn. Chờ giáp nhất nói xong, hắn ta mới chậm rãi, nhìn theo bức đèn đang lay động khẽ thở dài. Ông ấy không lừa ngươi. Giáp nhất ngẩn ra. Ngươi nói sao? Triệu tôn nói. Ta nói là... Lão ngụy Quốc Công không hề lừa ngươi đâu. Nghĩ tới lời hứa hẹn mình từng nhận, nghĩ tới chuyện cũ năm xưa, đã phủ đầy bụi thời gian, triệu tôn đắn đo một hồi rồi lại nói. Ông ấy nói sẽ có người cứu ngươi là thật, không phải là ta đấy sao? Giáp nhất ngơ ra, càng không hiểu. Ta không hiểu. Năm đó, trước khi ta bị tử hình, thì được Điền Phú mua từ chỗ quan hành hình May mắn giữ được mạng sống Điền Phú chỉ nói là Tấn Vương Thường xuyên dẫn binh đánh giặc Giết chóc quá nhiều Ông ấy muốn tích Đức thay ngài Nên thỉnh thoảng mới cứu một vài người không đáng bị giết Ta đã từng chứng thực với ông ấy Ông ấy đều nói không hề liên quan gì Tới Phủ ngụy Quốc Công cả Sau đó ta cũng nghĩ Ngài và Phủ ngụy Quốc Công từ trước tới giờ Không có giao tình Sao có thể nhận sự nhờ vả của ông ấy mà cứu ta chứ Triệu Tôn hơi híp mắt Nhớ tới chuyện năm đó thì không khỏi cảm khái. Giáp nhất, có một bí mật, ta đã giấu ngươi hồi lâu, nay cũng là lúc nên nói cho ngươi biết. Giáp nhất mờ mịt hỏi. Bí mật gì? Triệu tôn đáp. Người cứu ngươi năm đó không phải ta, càng không phải Điền Phú mà là Ích Đức Thái Tử. Ích Đức Thái Tử? Giáp Nhất đã từng gặp Ích Đức thái tử Triệu Trá. Trong ấn tượng của hắn ta, đó là một người đàn ông hiền lành và tôn quý, mỗi lần gặp hắn ta đều luôn mỉm cười, không hề có chút ngạo khí của quý tộc hậu duệ hoàng gia nào. Trước kia, Ích Đức thái tử còn thưởng cho hắn ta rất nhiều đồ chơi, nhưng hắn ta vẫn không hiểu nổi, vì sao người lại muốn cứu ta chứ? Màn mày Triệu Tôn trầm xuống, Bởi vì ngươi là con trai ruột của huynh ấy Những lời này không khác gì một quả bom Giáp Nhất há miệng Cứng lưỡi không tin nổi vào lỗ tay mình Triệu tôn bình thản nhìn hắn ta Nghiêm trang kể lại một chuyện xưa Năm đó khi mẹ đẻ của Giáp Nhất Và hạ sở là Lý Thị Còn chưa lấy chồng Thì tài năng đã nổi khắp thiên hạ Sắc đẹp cũng được thiên hạ trầm trồ Không chỉ có triệu trá và hạ đình cán Có tình cảm với bà ấy Mà năm xưa, chính Triệu Cấu cũng tình nguyện quỳ rẽ váy bà. Ngày đó chinh chiến mấy năm trời liên tiếp, đại yến còn chưa kiến quốc, Hồng Thái đế còn đang chiêu binh mãi mã khắp nơi. Hạ Đình Cán nghiêm nhiên là một vị hổ tướng hàng đầu của Hồng Thái đế, được Hồng Thái đế cực kỳ coi trọng. Chuyện cải Triệu Tráng và Hạ Đình Cán cùng ái mộ Lý thị rất ồn ào, ai ai cũng biết, đương nhiên Hồng Thái đế cũng biết, nhưng chuyện này ầm ý không được bao lâu. Triệu Trá lại cưới Thường Thị, mẹ của Triệu Miên Hoàn, tức là Lan Đần, làm vợ. Không quá hai tháng sau, Lý Thị cũng gả cho hạ đình cán. Bảy tháng sau, sinh hạ được hạ dịch, tức là giáp nhất. Năm tiếp theo, Hồng Thái Đế xưng đế tại Kim Lăng, phong Triệu Trá làm Hoàng Thái Tử. Thường Thị trở thành Thái Tử Phi của Đại Yến. Lúc đó Thường Thị vẫn chưa sinh Hoàng Tử Tôn Triệu Miên Hoàn. Hạ Đình Cán cũng được sắc phong làm Ngụy Quốc Công, Lý Thị trở thành Ngụy Quốc Công phu nhân. Nghe nói hai vợ chồng Ngụy Quốc Công ân ái hòa hợp, cả triều đình lẫn dân gian đều ca ngợi. Dần dần chuyện cũ năm xưa của Lý Thị và Thái tử triệu trá bị mọi người chậm rãi quên đi, cũng gần như chẳng có ai biết về thân thế của Hạ Dịch. Kể ra nếu không phải giám nhất là con Tư Sinh, thì hắn ta mới chính là Hoàng trưởng tôn chân chính của Đại Yến. Con người là sinh vật có tình cảm. Cũng chỉ có chuyện tình cảm là cực kỳ khó phá. Đi qua đủ mọi chuyện, nay Giáp Nhất mới biết được, nên hoàn toàn không thể tiêu hóa được ngay. Người ngốc một hồi lâu cũng không nói được gì. Triệu Tôn hỏi. Nay, người có muốn khôi phục thân phận không? Giáp Nhất nhìn xà chạm trổ Long Phượng, cười hỏi. Có được lợi ích gì không? Triệu Tôn mím môi không nói. Ánh mắt dắt nhất hơi lué lại hỏi Làm hoàng đế vui không? Triệu Tôn lặng nhìn hồi lâu mà không đáp Ánh sáng trong ngữ thư phòng mờ mờ gương mặt của Triệu Tôn lại ngược sáng Vì thế cảm xúc trên mặt hoàn toàn bị che khuất Không nhìn ra được gì Một hồi lâu sau hắn mới bình tĩnh say chàn nói Việc này để sau hãy nói đi Người cẩn thận nghĩ lại cho kỹ Có điều Trước mắt ta có một chuyện vô cùng quan trọng, muốn nhờ đến ngươi. Việc này, ngoài ngươi ra thì không ai làm được. Giáp Nhất thản nhiên nhìn hắn không hỏi, chỉ chờ hắn nói tiếp. Triệu Tôn nhìn hắn ta. Xây dựng lại cẩm y vệ, khôi phục chức năng của cẩm y vệ. Tại sao lại ngoài ta ra thì không ai làm được chứ? Giáp Nhất nhíu mày, Triệu Tôn mỉm cười. Bởi vì ta tin ngươi. Giáp Nhất ngẩn ra, biểu cảm cũng dễ chịu hơn. Được. Tháng giêng năm Vĩnh Lộc, năm mới bắt đầu, Cẩm y vệ vốn đã bị bãi bỏ vào năm Hồng Thái thứ 27, lại một lần nữa oanh oanh liệt liệt khôi phục lại. Chế độ của Cẩm y vệ thời Vĩnh Lộc không khác gì thời Hồng Thái, chỉ khác ở nhân sự. Những người giữ chức cao nhất trong Cẩm y vệ phần lớn đều xuất phát từ thập thiên can của Triệu Tôn, lại lựa chọn thêm một ít binh sĩ có tài cán trong đội đặc nhiệm Gai Đỏ. Người trên triều đình không biết nhiều về vị chỉ huy sứ cầm y vệ mang theo vết sẹo trên mặt mới nhậm chức, hắn ta thậm chí còn không có một cái tên chính xác nào. Hoàng đế gọi hắn là Giáp Nhất, bản thân hắn ta cũng tự xưng là Giáp Mỗ, người khác chỉ có thể gọi hắn là chỉ huy sứ đại nhân, không ai biết hắn ta tới từ đâu, có bối cảnh và thân phận như thế nào. Nhưng vì hắn ta thần bí, không quen với bất kỳ ai, trên triều đình cũng không có mạng lưới quan hệ kiểu bầy châu chấu trên một sợi dây thừng. Vì thế lúc làm việc càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cẩm y vệ được xây dựng lại, tiếp tục các chính sách sắt đá của Hồng Thái Đế, lập được công lao lớn trong cuộc đầu đá hoàng quyền năm Vĩnh Lộc đầu tiên. Chỉ ngắn ngủi mấy tháng đã có thể khiến cho đám quan lại ở Kinh Sư sợ hãi, làm cho không khí ở Kinh Sư cũng sáng sủa hẳn lên. Tháng riêng năm Vĩnh Lộc thứ nhất, khi sự vụ của Cẩm Y Vệ khiến dân tình xôn xao, thư báo từ phía Nam cũng liên tiếp chuyển tới, nhưng sắp sang năm mới, dân chúng đều bận làm ăn, ngoài những nhà có người thân đang tham chiến, còn những người khác cũng không có nhiều cảm nhận về chiến tranh cho lắm. Nhưng đối với những người mong chờ ngày đêm, thì mỗi ngày đều trở nên dài dằng dặc Phủ Định An Hầu, Triệu Như Na lo lắng cho Trần Đại Ngưu, Ngày nào cũng sống trong sự dày vò sợ hãi. Nàng không có năng lực, cùng kề vai chiến đấu với phu quân giống như tinh lam, chỉ có thể ở trong bóng đêm cầu nguyện cho Trần Đại Ngư, tới khi trời sáng. Hôm nay, Triệu Như Na ở trong viện nhận được một lá thư từ phương Nam. Thông qua mấy năm dạy dỗ, Trần Đại Ngư đã có thể viết được thư, nhưng chữ viết vẫn rất xấu. Mỗi một lần viết thư về nhà thì thật sự làm người ta không đành lòng nhìn thẳng, chỉ có thể nửa đoán nửa bỏ qua triệu như nam mỉm cười mở thư ra vừa đọc những dòng đầu tiên nàng đã kinh ngạc khi nhận ra nét chữ quen thuộc có lực ngưu huynh khỏe mạnh muội đừng nhớ mong nhớ mặc thêm áo ăn nhiều tự chăm sóc mình sống thật mạnh khỏe xem hết lá thư mắt triệu như na đỏ ửng lên những lo lắng trong lòng cuối cùng đã bị xua tan phân nửa mắt nàng rưng rưng miệng khẽ mỉm cười Nàng châm lửa, khói bay lên cao Lá thư hóa thành cho tàn Mà chuyện này cũng trở thành bí mật vĩnh viễn trong lòng nàng Hai tay chắp lại Nàng hướng về phía tây nam Chậm rãi nhắm mắt lại Thầm nói Cầu cho ca ca sống thật tốt Ăn ngon mặc ấm Phải tự chăm sóc cho bản thân mình Hầu ra được bình an trở về Là phụ nữ sống trong nhà Nàng không thể nhìn thấy tư thế oai hùng của người đàn ông của mình khi dẫn quân như thủy triều cuồn cuộn xuôi nam, cũng không nhìn thấy ca ca mình hốt hoảng chạy trốn về phía nam với bộ dạng vô cùng nhách nhát. Nàng chỉ có thể gửi gắm tâm nguyện với trời cao, cầu mong những người mà nàng quan tâm đều được bình an vui vẻ. Lục nhi nhìn dáng vẻ cô đơn của nàng liền đi tới. Phu nhân, hầu ra có nói là lúc nào sẽ về không ạ? Triệu như na không quay đầu lại, mày giãn ra, lau nước mắt của mình. Đánh xong trận, chàng sẽ về thôi. Lục nhi mất máy môi thở dài. Nếu hầu ra không về, chỉ sợ lão phu nhân lại tới tìm phu nhân sinh sự. Triệu như na cười khẽ. Ngàn năm mẹ chồng, vạn năm oan ra, bà ấy không tìm ta gây sự mới là lạ. Lục Nhi thấy tâm tình nàng khá tốt, cũng cười theo. Đúng là phu nhân tốt tính, nếu đổi lại là ta, e là đã không chịu nổi rồi. Lục Nhi! Còn người đen lái của triệu như na khẽ híp lại, đốn nhiên đổi đề tài. Đi tìm một đại phu tới đây cho ta. Lục Nhi mở to mắt. Phu nhân không khỏe sao? Triệu Như Na chậm rãi xoay người, ôm lấy cơ thể mình, tựa vào ghế bên cửa sổ, khóe môi tươi cười. Trong gió sớm trong lành, có vẻ vô cùng an yên. Quỳ thủy của ta chậm gần nửa tháng rồi, tìm đại phu tới xem xem. Lục Nhi kinh ngạc, ngẩn ra nhìn Triệu Như Na. Sau một hồi, đột nhiên nàng ta như nghĩ tới cái gì đó, vừa vui mừng vừa sợ. Để nô tỳ nói cho lão phu nhân. Ồ! Không, không, tìm đại phu, tìm đại phu. Nàng ta vừa nói năng lộn xộn vừa chạy đi, nụ cười trên mặt chịu như na không thay đổi, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa bụng. Hầu ra, chỉ mong người kịp trở về nhìn con chúng ta ra đời. Hai tháng sau, tháng ba năm Vĩnh Lộc thứ nhất, Trần Đại ngưu không về mà sai người áp tải của A Kiều bị bắt ở Lâm An về Kinh Sư. Cô A Kiều có thân phận đặc thù, lại liên quan tới Triệu Miên Trạch nên biết rất nhiều tin tức, Triệu Tôn không cho hình bộ nhúng tay vào mà để phó chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Đinh Nhất tới đi nhận người. Ngày đó, cô A Kiều bị Đinh Nhất áp giải vào ngục giam của Cẩm Y Vệ, từ đó về sau không trở ra nữa.